55 chân lý đừng tin bất cứ điều gì mà chỉ dựa vào lời nói của ai đó hãy suy nghĩ và phân tích mọi sự rồi giấc nhận chỉ những điều trí tuệ của bạn phê chuẩn để sống một cuộc sống tốt hãy sống bằng sự thật và tìm kiếm sự vững rặn từ những vị hiền nhân sống trước bạn chân lý chỉ đến với bạn nếu bạn dùng trí tuệ của mình Nếu bạn muốn biết chân lý, hãy tự giải phóng mình ra khỏi mọi ý tưởng về lợi lọc cá nhân. Và rồi, hãy lắng quyết định của bạn. Mọi người đang tìm kiếm chân lý. Việc này nhắc tôi nhớ về một nhà ngôn dân. Nhiệm vụ chính yếu của y là chọn lựa chân lý như một nông dân chọn những hạt giống tốt nhất của mình và rồi gieo chân lý lại vào trong linh hồn. như người nông dân trồng những hạt giống của ý. Những từ ngữ là những dụng cụ chủ yếu của bà. Chúng giả, tin tin bất cứ điều gì mà chỉ dựa vào lời nói của ai đó. Chính Đức Phật cũng đã nói tương tự như thế. Tuy nhiên, phải thành thật mà nói rằng hầu hết chúng ta đều dựa vào lời nói của một ai đó, nhất là những người có thẩm quyền, một vị giáo chủ Một vị đạo sư, một nhà tư tưởng. Đa phần chúng ta chỉ nhắm mắt vai mượn những ý tưởng của người khác, Rồi tự nhận đó là của mình.